Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn những khán thính giả của Trị Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và quay trở lại với chuyên mục truyền dài kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Kiếp làm dâu đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, chấp nhận trả nợ cho gì của mình thì Huyền đã đồng ý bị bán về làm dâu trong gia tộc họ Trần với mục đích sinh con cho cậu mình. Về làm dâu trong gia đình danh giá và giàu có này, thế nhưng mà cô lại không hề có được tình yêu thương từ người chồng. Đã như vậy rồi, cô lại còn bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu và tiền bạc của gia tộc này nữa. Ở tập truyền trước sau sự cố bị đổ oan thì có thể nói ở tập truyền ngày hôm nay giữa Huyền và cậu Minh sẽ có rất nhiều tình huống thú vị xảy đến và đây có thể coi như là một bước tiến trong mối quan hệ giữa hai người họ. Và đương nhiên đằng sau đó luôn luôn có đôi mắt, ghen ghét đổ kỳ dõi theo. Ở tập truyền ngày hôm nay thì Thảo, vợ cả của cậu Minh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 Thảo cười. Cô ta đúng là không thể nào che giấu niềm vui hiện tại của bản thân. Lúc này thì không biết vẻ mặt của Huyền khó coi thế nào nhỉ. Chỉ cần nghe đến thôi thì cô ta đã không thể nào kìm được nữa. Cô ta đi đến gần phòng của Huyền thì nhìn thấy Minh đang đi đến. Cô ta nhanh chóng nép sau cái cột nhà, bởi vì cô ta biết hướng mình đi đến chính là phòng của Huyền. Lại càng cay cú hơn khi nhìn thấy trên tay của Minh Chính là bát cháo nóng hồi Lúc mình mở cửa bước vào bên trong Thì cô ta từ từ lại gần Đứng ở bên ngoài Nghe rõ ràng cuộc trò chuyện phía trong Lúc này thì mình đặt bát cháo xuống bàn Hành động này của mình khiến cho Huyền không thể nào tin nổi Sao tự nhiên Anh lại quan tâm đến cô như vậy Đối xử tốt với cô như thế này Thì cô thực sự không quen Huyền không biết rằng trong lòng của mình Đang vô cùng khó chịu Không thể nào bảo vệ cô khiến cho anh cứ luôn tự trách chính mình Dã như lúc ấy Anh không về cái tôi của bản thân Mà bỏ đi như thế Chắc có lẽ cô đã không bị đánh như vậy Anh đúng là chưa làm tốt trách nhiệm của một thằng đàn ông Trách nhiệm bảo vệ người đã gọi anh là chồng Em ăn đi cho nóng Nếu như muốn ăn gì thì cứ bảo với tôi Tôi sẽ bảo Bích mang đến cho em Em không cần gì đâu à. Tôi rất bận. Tôi không thể nào hằng ngày cứ ở bên cạnh rồi hỏi em muốn gì thích gì được. Thế nên, cần gì thì em phải nói thì tôi mới có thể đáp ứng cho em. Đừng có lúc nào cũng tỏ ra không cần như vậy. Em... Em không có ý đó. Cháo sắp ngồi rồi đấy. Mau ăn đi. Vâng ạ. Từng câu nói của mình đều khiến cho máu trong người của Thảo sôi lên sủng sục Cô ta làm sao không điên lên cho được? Làm sao cô ta không ấm ức được? Mặc dù những hành động quan tâm này, mình trước đây cũng từng dành cho cô ta khi cô ta bị ốm. Nhưng mà suy nghĩ bản thân không phải là duy nhất khiến cho cô ta chỉ muốn ngay lập tức lao vào trong phòng bóp chết huyền. Giết chết cái kẻ đã ngáng đường bước đến danh phận chủ nhà họ trần của cô ta. Thế nhưng mà cô ta phải cố gắng nhìn xuống. Bởi vì cô ta đã bị Minh cảnh cáo, thế nên không thể làm liều. Nếu như khiến cho Minh không vui thì sợ rằng ở lại nhà họ Trần còn không thể. Chứ đừng nói gì đến làm chủ nhân. Ở bên trong thì tiếng của Minh lại vòng ra. Em ăn xong cứ để đấy. Sáng ngày mai thì Bích sẽ đến lấy. Bây giờ thì tôi phải về phòng làm việc. Ngày mai cũng không đến cho em được. Bởi vì tôi phải đến trang trại sớm Buổi tối Tôi sẽ qua thăm em Em biết rồi ạ Muốn ăn gì thì cứ bảo với cái bếch làm cho Nếu như người nào đó cố tình không cho em ăn uống tử tế Cứ nói với tôi Vừa nói câu đó thì ánh mắt của mình vừa nhìn ra phía cửa Thảo lại không hề biết hành động ấy của mình Thực ra thì lúc anh đến đây Đã nhìn thấy Thảo Nhưng bởi vì Thảo muốn trốn Anh cũng không muốn gọi ra làm gì Anh cũng không làm cái gì mờ ám đến mức Phải trốn tránh hay giấu giếm Thảo muốn nghe Thì cứ nghe thôi Anh không ý kiến gì cả Hai người phụ nữ chung một chồng Thì khó có thể tránh khỏi những hiểm khích Nhưng đố kỳ Nhưng mà suy cho cùng thì anh cũng chưa làm gì Khiến cho Thảo phải thiệt thòi Dù cho cuộc hôn nhân giữa anh và Thảo Cũng chỉ là thỏa thuận Nghe thấy tiếng bước chân đi ra phía cửa Thì Thảo vội vàng đi trốn Cô ta đứng im lặng Thậm chí còn không dám thở mạnh Chỉ sợ là mình sẽ phát hiện Mình cũng không có ý định vạch Trần Thảo Bởi vì anh con rất nhiều việc phải làm Lúc mình đi rồi thì Thảo đứng ở đó ấm ước đến mức tay nắm chặt lại Cô ta phải cố gắng hít thở không biết bao nhiêu lần Mới có thể giữ được bình tĩnh Mai một lúc lâu sau đó cô ta mới gó cửa phòng của Huyền Huyền thì mới chỉ ăn được nửa bát cháo Nút còn chưa trôi Đó phải đi ra mở cửa Đến ngay cả ăn uống Cống không nổi Thì làm sao mà ăn cho tử tế được Cánh cửa mở ra Thì cũng là lúc Huyền nhìn thấy Người mà mình không muốn nhìn thấy nhất Cảm giác vô cùng mệt mỏi Nói thẳng vào thì Huyền rất ghét Thảo Cứ 5 lần bảy lượt Cứ tính kế hãm hại cô mái thôi Nhưng mà cũng không thể nào tỏ thái độ gì với Thảo cả. Làm con dâu trong cái nhà này ghét ai thì cũng không được biểu lộ ra ngoài. Lúc nào cũng phải đoan trang thủy mị. Ước chế đến mấy thì cũng phải cắn răng chịu đựng. Thảo vừa bước vào, đã nắm lấy tay của Huyền. Nhìn cái mặt thì không thể nào giả tạo hơn được nữa. Huyền, em có đau lắm không? Thì em đã bôi thuốc vào vết thương chưa? Em bôi rồi. Chị vào trong ngồi đi. Thảo đi về phía bàn, nhìn thấy bát cháo. Lúc này thì cục tức khi nãy cố gắng nút xuống bây giờ lại trào lên. Cô ta muốn cầm bát cháo ném mạnh vào tường. Muốn đập phá tất cả mọi thứ trong cái phòng này. Bao gồm cả Huyền nữa. Nhưng mà lại một lần nữa cô ta cố gắng kiềm chế. Và Huyền có thể nhận thấy điều đó khi thấy mấy cây gân xanh nổi lên ở cổ của ta. Nhưng mà Huyền vẫn tỏ ra như không có gì cả Chị ngồi xuống ghế đi Đứng mãi mỏi chân đấy Em cũng ngồi đi Vết thương ở chân Chắc làm cho em đau lắm nhỉ Thấy Huyền đau cô tai như mở cờ trong lòng Nhưng mà vẻ bề ngoài thì vẫn tỏ ra lương thiện Quan tâm đến người khác Lần này thì bố hơi mạnh tay Mà cũng không thể nào trách được Bởi vì cái bệnh đó rất quý Phải nói là vô giá đấy. Em biết mà, lỗi của em thì em chịu. Nhưng mà chẳng phải lúc ấy em nói cái bệnh không phải do em làm vỡ sao. Tại sao bây giờ lại trở thành lỗi của em vậy? Nếu như em nói không phải thì có ai tin em không? Em không muốn anh Minh phải khó xử. Hình như là em có vẻ rất trông mong anh Minh bảo vệ em thì phải. Tất nhiên là như vậy rồi. Em là vợ của anh ấy cơ mà. Anh ấy bảo vệ em thì cũng là điều đương nhiên. Kể cả chuyện anh ấy chống lại ý bố xạo. Kể cả chuyện ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy sao Người bị đòn roi là em cơ mà. Chỉ quên rồi á. À, thì... Mà em đã làm theo lời bố chép giao quy chưa đấy. Nếu mà em không làm thì bố chắc chắn sẽ không để yên đâu. Hơn nữa, phải tự em chém. Đừng có ý định nhờ vào người khác. Cả bố biết được, thì em sẽ thiệt thần đấy. Ngày mai vết thương đỡ hơn một tí, thì em sẽ làm. Em cảm ơn chị đã quan tâm em như vậy. Chị em với nhau cả thôi. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Thôi, em ăn nốt bát cháo đi. Chị về phòng đây. Vâng ạ. Em chúc chị ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Chỉ cũng chúc em có thể ngủ một giấc hẳn hòi. Thảo vẫn còn ngồi huyền thuyên nói đạo lý thêm cả một lúc lâu, mưa chiều đứng dậy. Bát cháo bây giờ cũng chẳng thể nào ăn được nữa. Nó đã chảy nước ra rồi còn đâu. Khi này, là Thảo cố ý hay sao vậy? Cố ý để cô không thể nào ăn được một bữa ăn tử tế. Nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã quá muộn rồi. Căn phòng này cũng đến lúc phải tắt đèn. Nếu như không thể ngày mai cô sẽ lại là trung tâm Để cho người khác khiển trách Đã lên giường rồi Thế nhưng mà cô không biết phải ngủ theo kiểu nào đây Nằm sấp cũng không được Nằm ngừa cũng chẳng xong Giấc ngủ tạm bờ giống như Ngày mà cô còn sống chung với gì vậy Lại nghĩ đến lời nói của bà Min Bà bảo rằng Sau này thì cô sẽ không cần sống Cuộc sống khổ sở nữa Nhưng mà bây giờ cảm giác Còn khó khăn hơn cả cái ngày Mà được coi là khổ sở Ông trời thật đúng là biết trêu người con người. Đồng hồ lúc này đã chỉ quá 2 giờ sáng. Mình thì vẫn cứ miệt mài làm việc. Cứ thi thoảng, đầu óc của anh lại phải suy nghĩ không đâu. Mà những suy nghĩ ấy đều về Huyền. Anh biết quá khứ của Huyền. Cũng biết trước đây cô đã phải trải qua những gì. Nhưng anh lại không có cách nào đón nhận cô. Mọi quan tâm chăm sóc cũng là vì anh cảm thấy ái nái. Cô lấy anh chẳng có được tình cảm của anh. Có danh, có phần Tuy nhưng mà tất cả chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh thôi Sao mà anh lại không biết làm con dâu nhà họ Trần Chẳng khác gì con chim bị nhốt vào trong lồng Đến ngay cả việc tự do nói những gì mà mình muốn còn không thể Chứ đừng nói gì đến những việc khác Buổi sáng hôm sau thì anh rời khỏi nhà khi mặt trời còn chưa lên Trước khi đi, anh vẫn tìm bếch dặn dò Người làm trong nhà này phải dậy rất sớm Để quét dọn nấu bữa sáng Anh chỉ cần đi ra sân sau Thì có thể nhìn thấy Bích Lúc đó thì Hoa Cũng đang ở ngoài sân Nhìn thấy mình đứng cạnh Bích Thì liền tìm cách nghe trộm Sao hôm nay cậu dậy sớm quá như vậy Sao cậu không ngủ thêm tí nữa Bây giờ thì tôi phải đến trang trại có việc Chắc là tối mới về Lát nữa qua phòng cô Huyền xem thế nào Em biết rồi à Cậu mình đi làm Thế nhưng mà vẫn không yên tâm cô Huyền ở nhà một mình chứ gì Em biết rồi Cậu không cần phải lo đâu Nhất định Thì em sẽ chăm sóc cô Huyền thật tốt Nói ít thôi <cười> Cậu đã quan tâm cô như vậy Thế mà vẫn còn ngại á Tại sao cậu không từ đến nói với cô Mà lại nhờ em làm gì thế Lúc này thì mình chân mắt nhìn Bích Mặc dù lúc ấy có hơi đáng sợ thật đấy. Nhưng mà Bách cũng không hề cảm thấy ghét mình. Trong cái nhà này thì... Mình vẫn là người tốt nhất. Thôi. Cậu mau đi đi kẻo muộn đấy. Em sẽ không nói linh tình nữa. Làm ảnh hưởng đến việc của cậu. Làn ưa quét sần xong. Thì em tìm cô Huyền ngay. Bây giờ vẫn còn sớm. Cứ để... Mồn mồn tí nữa. Bây giờ qua đấy... Ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy đấy Đấy Em biết ngay mà Cậu quan tâm cô ấy Thế thôi Cậu mau đi đi không lỡ việc đấy Em ở nhà sẽ quan tâm lo lắng Chăm sóc cho cô thật tốt Mình đã ra đến cổng rồi Thế mà Bách vẫn cứ nhìn theo mãi Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy hơi sợ Nếu như Bách có cơ hội trở thành vợ của mình Thì Bách cũng sẽ thẳng thừng từ chối Thà rằng làm dâu một gia đình nghèo khó nào đó, thế nhưng mà chỉ có một vợ một chồng, thì còn hạnh phúc gấp mấy lần so với cái nhà này làm vợ của cậu mình Mặc dù đã nghe thấy hết mọi câu mọi từ mà mình và Bích nói với nhau, thế nhưng mà Hoa vẫn đi đến chỗ Bích rồi ra vừa hỏi. Mới sáng sớm, cậu Minh tìm Bích làm gì vậy? Vốn dĩ thì Bích cũng không ưa gì Hoa cả. Con người thủ đoạn không thiếu như Hoa, Thì đến châu Bích cũng chẳng có gì tốt đẹp Hoa hỏi làm gì vậy? Ờ, thì tôi tò mò thôi Nếu như Hoa muốn biết Thì đi mà hỏi cậu mình ấy Dạo này có vẻ thân với cậu mình quá nhỉ Mà cũng không xem ai ra gì nữa cả ấy. Tôi và Hoa thân phận như nhau Có cái gì đâu mà phải năng lơi như vậy Tôi cũng chẳng bao giờ ước mơ trào cao cả Cũng không lấy lòng của ai Mà cũng không làm hại ai cả Mày nói như vậy là có ý gì Đừng có tưởng Đưa cậu Minh tin tưởng một tí Thì lên mặt Không xem ai ra gì nhé Mới có như vậy thôi Nhảy cấn lên làm gì thế Đáng sợ thật đấy Tao nói cho mày biết Mày đừng làm tao nóng máu Nếu như một ngày nào đó Thì mày cũng sẽ bị đánh thôi Đánh đến nỗi mà mẹ của mày cũng không nhận ra đâu. Ui mẹ ơi, sợ quá nhỉ Còn chó này. Thế nếu như tôi mà mang câu này kể lại với bà chủ, thì người bị đánh không phải là tôi đâu. Mà quên mất, trong nhà này thì không được nói mấy câu như thế này nhỉ Mày, có gì bình tĩnh nhà nhàng thôi. Con gái còn lứa, phải nết na như mì. Ai lại như thế? Hít thở sâu vào Dần dối như vậy thì máu dễ trào lên não đấy Ở thế thôi Tôi làm xong việc rồi Tôi còn phải đến phòng của cô Huyền nữa Tôi Hoa cứ làm việc tiếp đi nhá Lúc này thì cục tức của Hoa làm sao có thể nút nổi Cô ta định đi tìm Thảo Để mách lẻo Thì hỡi ôi Đàn vô cùng tận Cô ta vấp phải cái cây giữa sân ngã nhào ra đất Đầu thì cũng vai đập một lực không hề nhẹ. Quả trứng gà mọc lên đầu là có thật đấy. Cô ta ngửa cổ lên trời rồi gào lên. Còn chó, còn khốn nạn. Ta sẽ không tha cho mày đâu. Mẹ kiếp nhà mày. Câu chửi vẫn còn chơi rất thêm mặt đã bị ai đó tát cho một phát thật mạnh. Cô ta chưa kịp định hình thì ăn thêm một phát vả nữa. Lúc này cô ta mới nhìn lên. Rồi hai hôm khi phát hiện... Người vừa đánh mình chính là bà Kim Phụng. Cô ta ấp ống nói không nên lời. Bà chủ, con con xin bà đấy. Con xin bà, tha cho con một mạng đi. Mày có biết, trong cái nhà này, cấm kỳ nhất là điều gì không? Dạ, con biết à. Nhưng mà con xin bà tha cho con. Cũng tại con nhất thời không thể nào kiềm chế được cái miệng của mình Mặc kệ cô ta giải thích Rồi mặc kệ cô ta nói Bà Kim Phụng gọi một người làm khác và ngay vào mồm của nó và thật mạnh vào Đứa nào vả mạnh Bà cho đứa đấy tiền Cô ta quỳ xuống ôm lấy chân của bà Kim Phụng Được mắt nước mũi tèm lem hết cả ra con xin bà đấy Một lần này thôi Sau này thì con sẽ không dám như vậy nữa. Bà muốn phản con thế nào, con cũng chịu. Nhưng mà con xin bà, đừng vào, vào mặt của con như vậy. Chúng mày đâu. Vạ và ngay vào mặt của nó đi. Đứa nào không vạ, bà đánh đứa đấy gấp 10 lần đấy. Rồi thì bà ấy lại trừng mắt nhìn hoa. Cái gì nói được thì nói. Cái gì làm được thì làm. Đừng có cầy ai mà làm những điều không hay như vậy. Nếu như không Thì cái giá phải trả không hề rẻ đâu Còn hoa sau đó Bị người làm lôi ra góc vườn Rồi tát lia lia Cũng không thể đếm được bao nhiêu cây tát Chỉ biết là mặt của nó sưng vù Nói là bố mẹ không nhận ra Thì cũng chẳng ngoa tí nào cả Đi cách xa đó một đoạn Thì bà Tâm mới hỏi bà Kim Phùng Như vậy thì có phải là quá nặng tay rồi không Bà chủ Người ta vẫn thường nói Đánh chó, tôi cũng phải nhìn mặt chủ. Tôi e là lần này... Nếu như không làm như vậy, thì làm sao mà nó biết sợ? Đừng tưởng những gì bản thân làm, không ai biết, không ai hay Chuyện lần này, bà chắc chắn liên quan đến cô Thảo sao? Sợ là không phải do cô ấy thôi. Không làm chuyện đó, tôi cũng sẽ làm vài chuyện khác. Cứ đè trước đi, không thừa Cô Huyền lần này bị đánh cũng hơi mạnh tay Nhưng mà nếu như ông chủ không về thì chắc có lẽ bà sẽ không phải nặng tay với cô ấy như vậy. Thoải mái công việc làm cho cái bích để cho nó có thị giờ chăm con Huyền nữa. Thứ gì không thể thay đổi được thì phải tìm cách bù đắp vậy. Nếu như cô Thảo không phải cho dù nó không phải là con gái của người yêu cũ của láo thì Lão cũng sẽ ghét cái huyền thôi. Bởi vì đối với Lão, chỉ có những người môn đăng hồ đối giàu có ngang cơ mới xứng đáng để Lão ta để mắt đến. Tôi thấy thiệt thòi cho cô huyền quá. Đúng là một kiếp làm dâu. Đã là đàn bà thì ai cũng phải trải qua cái kiếp đó. Nếu như trong năm nay, nó không thể nào sinh con nối giói cho nhà họ Trần, thì kết cục của nó sẽ còn bi thảm hơn nữa. Nhưng mà tiền Nó không nhận tiền thì làm sao Nó không nhận tiền Thì gì có nó nhận thấy Thôi Đừng nói mấy chuyện đó nữa Đi đến phòng nó xem sao Lúc bà Kim Phùng đi đến phòng của Huyền Thì Bích đang mang cháo đến cho cô Nhìn thấy bà ấy Thì Huyền tự nhiên sợ hãi vô cùng Mẹ Sao rồi Bảy liếc mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn, cảm giác, Huyền thực sự rất ngốc. Vết thương chưa lành, chép mấy thứ này để làm gì? Sao không nghỉ ngơi đi? Con con làm cho xong, con sợ bố sẽ không vui. Biết sợ, mà sao lúc đấy không cẩn thận thế? Mẹ, con không biết là mẹ có tin con không, nhưng mà con thực sự không hề làm với cái bệnh đó. Còn thậm chí, còn chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Không làm vỡ thì tại sao lại nhận? Còn sợ liên lụy đến anh Minh. Con xin lỗi mẹ. Không sai nhưng lại xin lỗi. Sợ liên lụy người khác á. Ngốc như vậy thì đến bao giờ? Mới có thể có được vị trí mà mình đáng có đấy. Mẹ nói như vậy là sao à? Từ từ sẽ hiểu lần này cũng không cần mà phải dạy con nữa. Chuyện để làm sao lấy được sự thông cảm của chồng con. Có lẽ là con cần phải cảm ơn trần đòn soi này cũng không chừng đấy. Biết đâu lại có thể kéo dần được khoảng cách. Con không dám mà Con sợ anh ấy xe. Sẽ... Im miệng lại. Bỗng nhiên thì bà Kim Phụng nổi giận, khiến cho cả người của Huyền run lên bẩn bật. Con đã làm sai gì à? Hay là con đã nói gì khiến cho mẹ không vui Con xin mẹ chỉ bảo Thứ ngu dốt nhất Chính là lúc nào cũng nghĩ là mình không làm được Mình sẽ thua Trước mặt mẹ không nói ra mấy lời đó Cũng không được thể hiện sự ngu dốt của bản thân Nhớ đây Nếu như không thủ đoạn Không tiêu cực một tí Thì mãi mãi Sẽ trở thành một kẻ vô dụng thôi Huyền không biết là bà ấy có yêu quý Huyền không Cũng không biết bà ấy có khúc mắc gì với Thảo Nhưng mà cô chỉ mong bà Sẽ là người mà cô không bao giờ cần phải đề phòng Thôi được rồi Con nghỉ ngơi đi Mấy thứ này không cần phải chép vô làm gì Bây giờ thì ông ấy cũng không có ở nhà đâu Kể cả con ra ngoài ngay lập tức Thì mấy cũng chẳng biết Nhưng mà trong cái nhà này tay vách mạch rừng Cở yên trong phòng 3 ngày đi Con cảm ơn mẹ Không cần cảm ơn. Thay vì dành thời gian nói mấy lời sao giống, thì hãy thực hiện đi. Con biết là mẹ đang mong đợi điều gì mà. Dạ, con sẽ cố gắng à? Tốt, bắt đầu hiểu chuyện rồi đấy. Chỉ cần đừng bao giờ nghĩ bản thân của mình thua, thì chắc chắn sẽ thắng thôi. Bà Kim Phụng vừa đi ra ngoài thì bích vội vã chạy vào trong. Nét mặt thì lại vô cùng hoảng hốt. Cô ơi Thế bà chủ có làm gì cô không Có phải là bà chủ lại mắng cô về chuyện cái bệnh không Mà em thấy lạ lắm nhé Nhà của bà chủ giàu có như vậy Mua bao nhiêu cái không được Tại sao lại nỡ đánh cô ra nông nối này chứ Đừng có nói linh tinh Nói linh tinh như thế Bị vả miệng đấy Thì Cũng tại em thấy bức xúc cho cô quá thôi Kể cả có bức xúc, thì cũng phải để trong lòng tuyệt đối không được thể hiện ra cho người khác biết như vậy. Sao tự nhiên cô lạ thế? Làm như vậy cũng là để bảo vệ cho chính mình. Nếu như ai chính mình còn không bảo vệ được cho mình, thì sẽ chẳng ai giúp mình đâu. Nhưng mà cô vẫn còn cậu Minh cơ mà. Kể cả là ai đi chăng nữa, thì cũng không thể nào Bằng bản thân của mình được Bích giúp tôi Là một chuyện có được không Chuyện gì vậy à Giúp tôi đi đến nhà sách Lấy hết sách đến đây được chứ Tôi phải chép xong trước khi bố trở về Để rồi sau này Thì không có ai có cớ gì Để nói tôi được nữa Úi trời à Cô ơi Em không làm được đâu Giúp tôi đi Thực sự là bây giờ thì tôi không thể nào ra ngoài được Và lại thì cũng đau lắm thế nên đi lại bất tiện Nhưng mà cô đang bị thương cơ mà Hơn nữa thì ông chủ còn lâu lắm mới về Mỗi lần ông đi thì đi cả tháng ấy Đợi khi nào mà cô đỡ đau rồi Thì cô viết cũng được, có sao đâu Mà tại sao cô phải cứ cố chấp như vậy Cô làm như thế để làm gì hả cô Nếu như Bích bị dồn vào đường cùng giống như tôi, thì Bích sẽ hiểu tại sao tôi làm như vậy. Không phải là tôi muốn lấy lòng của bố, mà là vì tôi không muốn ông ấy ghét tôi thêm nữa. Mà nếu như bố ghét tôi, thì tôi sẽ không thể nào có cơ hội được tiếp tục ở lại ngôi nhà này. Chứ đừng nói gì đến chuyện sinh con nối dõi. Bích có hiểu cho nỗi khổ của tôi không? Sau khi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, Phải cố gắng lắm thì Hoa mới có thể Đi được đến phòng của Thảo Lúc mở cửa ra nhìn thấy Hoa Thì Thảo giật bắn cả mình Ôi trời ơi Sao mặt mày Lại ra nông núi như vậy Cô ơi Cô cứu em với Vừa mới nói được có mấy chữ thôi Thế mà cơn đau đã truyền đến Khiến cho Hoa muốn méo cả mặt Lúc này thì cô ta muốn nói Cũng không thể nào nói nổi Thì ngồi xuống đây xem nào Bạn ngồi xuống đây Nói cho cô nghe xem Tại sao lại ra nông nỗi thế này Ai đánh mày á Một lúc lâu sau đó Thì Hoa mới có thể nói nên lời Cô à Em bị bà chủ đánh Dường như là bà chủ Đã nhận ra điều gì đó Nhận ra điều gì Điều gì là điều gì Từ trước đến nay Tao có làm gì khuất tất đâu Mà sợ ai nhận ra Mày đừng có nói vớ vẩn như vậy Mấy chuyện này từ đầu đến cuối chàng liên quan gì đến tao cả Con danh này Mày đừng có làm gì ảnh hưởng đến tao đấy Nghe rõ chưa Em không làm gì cả Em chỉ là cái nhau với con bích thôi Thế nhưng bà chủ lại cứ nhất quyết Đánh em cho bằng được Rõ ràng là bà chủ muốn dặn mặt cô Bà chủ biết Em là người thân cần bên cạnh cô Thế nên mới có ý nghĩ như vậy. Có thật không đấy? Có thật là mày không làm gì. Mà bà ấy là đánh mày á. Thảo hơi to tiếng. Thế nên Hoa đành phải biệt miệng của Thảo lại. Cô ta hứt tay của Hoa ra rồi quát. Mẹ kiếp con rành này. Làm gì đấy? Có bỏ ngay cái tay ra khỏi không? Thế tay của mày có sạch sẽ gì đâu. Mà dám cho vào miệng của tao như vậy. Em xin lỗi cô, nhưng mà cô nói bé thôi. Nhưng người ta nghe được, như vậy thì chết. Chết cái quái gì, tao không làm gì cả. Làm gì phải sợ ai nghe thấy, vớ va vớ vẩn. Mặc dù mạnh miệng như vậy, thế nhưng mà Thảo vẫn có cảm giác bồn chồn không yên. Cô ta thực sự không biết hành động của bà Kim Phộng muốn ám chỉ điều gì. Là muốn dùng cây dọa khỉ, hay là muốn rằn mặt đấy. Buổi tối hôm ấy thì Minh chỉ vừa mới về đến cổng thôi Thì Bích đã hút hoảng, chạy ra Nắm chặt lấy cánh tay của Minh nước mắt nước mũi chảy không ngừng Cậu Minh Cậu Minh ơi Sao vậy? Con gái con lứa Hớt hà hớt hà như vậy Còn ra thể thống gì nữa Cậu Minh à Cô Huyền bị sốt Em không biết làm sao nữa Nhưng mà người cô ấy đổ nhiều mồ hôi Cô ấy không ăn được gì cả Sốt cao lắm. Thế nhưng mà cô ấy vẫn cứ đang chép phạt. Em có nói gì thì cô ấy cũng không chịu nghe lời. Cô giúp em với. Cái gì cơ? Tại sao lại sốt? Em cũng không biết. Chắc có khi tại vết thương của cô ấy. Cả ngày hôm nay thì cô ấy cứ vừa đứng vừa chép phạt. Em có nói thế nào thì cô ấy cũng không nghe. Bởi vì cô ấy sợ ông sẽ đánh cô ấy nữa. Bích vừa nói xong thì lại òa lên khóc. Mình chẳng còn nghe thấy Bích nói gì sau đó nữa. Bởi vì anh đã vội vã chạy vào phòng của Huyền. Lúc anh vào trong phòng thì vẫn thấy Huyền đang chăm chú viết và viết. Anh đi đến chỗ của Huyền rồi giật lấy cái bút trên tay của cô, ném xuống đất. Rồi sau đó thì anh bế bổng cô lên, đi thẳng về phía giường. Cô có thể cảm nhận được anh đang vô cùng tức giận. Nhưng mà lúc đặt cô xuống thì... Vẫn dùng một lực rất nhẹ Dường như là anh sợ cô đau thì phải Nhưng mà rốt cuộc thì Chuyện gì đã xảy ra Ai đã làm gì khiến cho anh giận như vậy Cô còn đang suy nghĩ Thì nghe tiếng của anh quát lên Em bị ngốc á Đến ngay cả việc chăm sóc chính mình Em cũng không biết hay sao thế Em ngốc đến mức Không thể nào chờ cho đến khi vết thương của mình lành lại á Hay là em trách tôi Em trách tôi vì không thể nào bảo vệ được em Nên cố tình làm như vậy Để khiến cho tôi cảm thấy khó chịu sao Em không phải như vậy đâu Em không hiểu à, Em không hề có ý đó Anh đừng hiểu nhầm như thế Vậy thì tại sao Em đã sút như vậy Vẫn cố tình làm mấy thứ vớ vẩn như thế này Chép phải làm gì Em sai ở đâu Mà em phải làm như thế Em chỉ là không muốn, bố ghét em thôi. Em xin lỗi, anh đừng giận nữa. Mình có tức giận bao nhiêu thì Huyền vẫn nhẹ nhàng bấy nhiều Cô thậm chí còn không dám giải thích nhiều bởi vì sợ anh giận thêm. Cái vẻ mặt này của Huyền khiến cho mình không thể nào tiếp tục căng thẳng với cô được nữa. Cô gái này, sao có thể ngốc ngách như vậy? Sau này thì biết làm thế nào để bảo vệ bản thân đây. Anh buông tiếng thở dài rồi đặt tay lên chán của cô Cô sốt đến mức chán vá cả mồ hôi Anh định gọi Bích tìm người đến khám cho Huyền Thì đúng lúc Bích đi vào Rồi lại còn mang theo cả thuốc nữa Cậu Minh à cô bảo cô Huyền uống thuốc đi Mà cô chưa ăn gì đâu à Cậu bảo cô ăn cháo đi Ngày hôm nay thì cô không ăn uống gì Em lo lắm Để bắt cháo trên bàn rồi đi ra ngoài đi. Mọi thứ cứ để tôi lo là được. Bích đi ra ngoài rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Và Minh một lần nữa ôm lấy huyền, đặt cô xuống ghế. Em ăn hết cháo đi. Ăn xong thì còn uống thuốc. Nếu như em không nghe lời thì mấy cái thứ này tôi sẽ vứt đi cả đấy. Em muốn chép thì chép lại từ đầu. Bao nhiêu công sức của cô chưa có phải là ít đâu. Anh vứt đi hết thì cô phải làm thế nào đây? Cô vội vàng ăn cháo, mặc dù vết thương khiến cho cô không có cách nào để ăn ngon miệng. Ánh mắt của mình thì vô tình chạm vào cái áo đang may dở đó. Vừa nhìn thì cũng có thể nhận ra, chiếc áo đó là may cho đàn ông. Mà trong cái nhà này thì người mà Huyền may áo cho, chắc chắn chỉ có mình anh thôi. Cô gái này tuy rằng hơi ngốc ngách, Nhưng mà thực sự rất quan tâm đến anh Chỉ có điều Anh gạt đi những suy nghĩ đó Dù sao thì bây giờ cô cũng là vợ của anh Cô bị như thế này cũng là do anh không tốt Anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô Nếu không thì đến cả tư cách Là một thằng đàn ông Anh cũng không có đủ Chuyện này do ai gây ra anh đã nắm gió Trước sau gì Thì cũng sẽ lật ván bài thôi Huyền ăn xong bát cháo thì cũng uống thuốc. Mình đành bể Huyền lên giường. Nhưng mà cô cảm thấy hơi gượng gạo. Em có chuyện gì vậy? À, em có thể tự đi được mà. Chân của em như thế này lại còn muốn khách sáo với tôi á? À, không, em không phải. Chỉ là em sợ anh mệt thôi. Đừng có suốt ngày quan tâm đến người khác như vậy. Tôi sẽ không cảm động đâu. À không. Không phải là em có ý đó. Được rồi. Để tôi bôi thuốc cho em. Không được đâu. Như thế làm sao được chứ. Em có thể tự làm được mà. Có cần phản ứng thái quá như vậy không? Không phải nói là muốn sinh con nối giói cho tôi sao. Thế mà tôi chỉ vừa mới bế em. Hoặc là... Tôi nói để tôi bôi thuốc vào chân của em Em đã có thái độ như vậy Vậy thì nếu như bây giờ bảo xa hơn tí nữa Có khi là em bỏ trốn nhỉ Huyền nghe xong thì đỏ mặt Hai má của cô lúc này giống như hai quả cà chua chín mỏng Thực sự, nghĩ đến thì nó cũng bình thường thôi Nhưng mà đi vào chi tiết hơn thì cảm giác xấu hổ thế nào ấy Em nằm xuống đi Thuốc thì tôi cũng đã hàng đến Để tôi giúp em bôi vào vết thương Lúc này thì Huyền không biết phải nói gì cả Đành ngoan ngoan nằm xuống Mênh kéo ống quần của Huyền lên Thì nhìn thấy Những vết thương ở bắp chân mà không nói nên lời Anh không nghĩ là người ta đánh cô đau đến như vậy Bầm tím hết cả Có vết thương còn đang dị máu Tay của anh nắm chặt lại Trong thâm tâm của anh Thì sự dài vò của anh đang sôi lên mãnh liệt Anh đúng là một kẻ không ra gì Lại ra lúc đó không nên vì cái tôi của mình Mà bỏ đi như vậy lẽ ra người con gái yếu đuối này Sẽ không phải có những nỗi đau Vượt ngoài tâm chịu đựng như thế Xin lỗi Sau này thì tôi nhất định Sẽ cố gắng bảo vệ em Dù thế nào cũng sẽ bảo vệ em Bởi vì em là vợ của tôi Dù rằng anh đã cố gắng nhẹ tay Thế nhưng mà Huyền cũng không thể nào không nhăn mặt Tay của cô bám chặt vào ga giường Để không kêu lên thành tiếng Lúc bồi thuốc thực sự rất xót Cố gắng chịu một tí Sắp xong rồi đấy Em không sao đâu Đau thì cứ nói là đau đi Tại sao cứ phải giấu cảm xúc của mình làm gì thế Tôi cũng sẽ không vì em mạnh mẽ mà cảm động đâu Em không có ý đó <cười> Đúng là ngốc thật đấy Bồi thuốc cho Huyền xong thì anh cũng không có ý định đi về phòng mình. Huyền đang còn sốt như vậy. Nếu không có anh chăm sóc, nhớ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ hối hận cả đời. Bất hạnh lớn nhất của một người phụ nữ chính là lấy phải người đàn ông không yêu mình. Người con gái này đã đủ khổ lắm rồi. Anh có thể làm được gì cho cô thì nhất định sẽ làm. Nhìn thấy anh cứ loài hoài mái thì Huyền liền hỏi. Anh sao thế? Tối nay thì tôi sẽ ngủ lại đây để tiền chăm sóc cho em. Em cứ ngủ đi. Nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Um, nhưng mà anh đâu có chỗ nào để ngủ đâu. Tôi ngủ dưới đất. Không được đâu. Nếu như mẹ biết thì mẹ sẽ mắng em đấy. Mà nhớ tin này lòn sang ngoài thì em không thể nào sống nổi đây đâu. Trong phòng này chỉ có tôi và em thôi. Tôi không nói, em không nói. Thì ai biết được làm em lo như vậy thôi Hay là Anh lên giường ngủ đi Giường cũng rộng mà Con gái con lứa Làm sao mà em lại ngủ cùng với tôi được Thì em không sợ người khác biết được Sẽ nói những điều không hay sao Cho dù người khác biết được Thì cũng là chuyện bình thường thôi mà Bình thường Sao có thể bình thường được Một nam một nữ Mà em lại nói là bình thường á. Chắc là anh quên. Anh quên cô là vợ của anh. Anh lại cứ nghĩ cô là một cô gái nào đó. Đến ở nhờ nhà họ trần trăng. Cô cảm thấy anh lúc này có một chút ngốc nghếch. Một thứ mà rất hiếm khi nhìn thấy ở anh. Sao thế? Em cứ nhìn tôi làm gì vậy? Em nhìn chồng em thì có gì sai đâu. Lúc này dường như anh mức ngộ ra điều gì đó, anh quay đi làng tránh. À, à, khi nay tôi nhất thời quên mất. Em sẽ không làm gì cả đâu, anh đừng lo. Cô gái này bây giờ lại còn dám trêu anh cơ đấy. Nhưng mà anh là một người có nguyên tắc. Anh không yêu thương cô thì sẽ không động đến cô. Đối với anh như thế chính là lời dụng. Sau này biết đâu cô tìm được Một người đàn ông tốt hơn anh Nếu như trở thành người đàn bà của anh rồi Thì khi ấy chắc chắn sẽ bị thua thiệt Dù sao thì anh cũng không có ý định gì cả Chỉ là ngủ chung giường Chắc chắn không phải là vấn đề Hơn nữa thì cũng tiện Để ý xem cô còn sốt hay không Cô ngủ bên trong Còn anh thì nằm ở ngoài Ở giữa để một cái gối ôm dài Đến nửa đêm thì tự nhiên Anh cảm thấy Cả người cô run dậy Rồi thì nghe tiếng của cô nức ngàn Mẹ ơi Mẹ Bố ơi Hai người đâu rồi Sao không đưa con đi cùng với Con nhớ hai người lắm Dì đối xử với con không tốt chút nào cả Dì bán con lấy tiền trừ nợ rồi Bố mẹ ơi Con lấy chồng cũng không vui Anh ấy không yêu thương gì con cả Nhưng mà anh ấy lại rất tốt với con Còn không thể nào ghét anh ấy. Nhưng mà cũng không thể yêu anh ấy. Thấy cô cứ khóc mờ mái như vậy. Anh định lai like cô dậy. Thế nhưng mà lúc tay của anh chạm vào người của cô thì lại cảm thấy lạnh toát. Anh hút hoảng gọi cô. Thế nhưng mà người cô cứ run dậy. Anh đắp thêm chăn cho cô thì cũng không có tác dụng gì cả. Cuối cùng thì cũng chỉ còn cách ôm lấy cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể của anh khiến cho cô không còn run dậy nữa. Trong vô thức, Cô cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Mình thì vẫn không ngừng gọi bố mẹ. Bình thường cứ nghĩ cô là người có suy nghĩ đơn giản, hơi ngốc. Nhưng mà lại không biết trong lòng cô giấu nhiều bi thương đến thế. Cả đêm hôm ấy, cô ở trong lòng của anh, ôm chặt lấy anh. Cảm nhận thơ hơi ấm mà từ rất lâu rồi cô không có được. Hơi ấm từ một người mà cô có thể tin tưởng. Cho đến gần sáng thì cô đã hết sốt và cũng không còn lạnh nữa. Anh để cô nằm xuống giường trước khi cô tỉnh dậy. Còn mình thì đi xuống bếp, tìm bếch, chuẩn bị bữa sáng cho cô. Lúc mà anh vừa bước ra khỏi cửa thì cũng là lúc Thảo đi ngang qua. Cô ta nhìn thấy anh đi ra từ cửa phòng của Huyền thì cảm thấy tức không chịu được. Lúc này thì trên nét mặt cũng biểu hiện ra một số nét không hài lòng. Anh Minh? Ừ. Hôm qua anh ngủ ở đây á. Hôm qua Huyền bị sốt Anh ở lại chăm sóc cô ấy Chăm sóc? Đúng rồi Có chuyện gì sao? Ờ, không sao cả Chỉ là em thấy anh quá tốt Mà đối với ai thì anh cũng tốt như vậy cả Thảo à Anh không cần nói gì đâu Em tự biết thân biết phận Kể cả bây giờ anh có yêu cô ấy Thì em cũng đâu có quyền lên tiếng Hai chúng ta chỉ là trên danh nghĩa thôi, có phải không anh? Khi mà em ốm thì anh cũng chăm sóc giống như cô ấy thôi. Thời gian em ở ngôi nhà này cũng không ít lần em ốm, chưa lần nào thì anh để em một mình cả. Bởi vì anh quá tốt, anh tốt với nhiều người, khiến cho em cảm thấy lo lắng, khiến cho em cảm thấy không vui. Bởi vì em không phải là duy nhất. Không phải là người duy nhất mà anh quan tâm, chăm sóc. Em đừng có làm cho mọi thứ căng thẳng thêm nữa. Chuyện gì cần nói, anh đã nói. Hơn nữa thì anh cũng không làm gì có lỗi với em cả. Mối quan hệ của chúng ta, em thích tốt đẹp thì sẽ tốt đẹp. Còn nếu như cứ như thế này thì lần sau gặp em, anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Mình nói xong thì bỏ đi. Thảo ở lại phía sau gạo lên. Có phải là anh đã yêu Huyền rồi không? Có phải là anh muốn chính thức trở thành vợ chồng với cô ấy không? Anh đã ngủ với cô ấy rồi á? Mình ngày xong thì có dừng lại một chút nhưng không hề quay đầu lại cũng không nói gì cả. Lập tức anh tiếp tục bước đi. Còn Thảo đứng yên ở đấy cô ta tức đến nỗi nước mắt cũng chảy thành dòng. Được lắm. Là anh ép tôi. Là do anh cả thôi. Sau này thì tôi có làm gì. Cũng đừng hòng, oán trách tội nhé. Mình đi xuống dưới bếp. Đúng lúc nhìn thấy Bích đang nấu cháo, anh liền hỏi. Bích, đang nấu cháo cho ai vậy? Dạ, em nấu cháo cho cô Huyền. Thế sắp xong chưa? Để tôi mang cho Huyền luôn. Xong rồi đây cậu à? À... Mà cậu đút cho cô Huyền ăn luôn à? Hỏi vớ vẩn. Um, thì em tỏ mò tí thôi Cậu làm gì mà căng như vậy Nói linh tinh Bị vả miệng Đừng có kêu đấy Cậu đẹp trai Cậu hiền lành Cậu sẽ không đánh em đâu cậu nhở Thôi thôi Cậu không cần phải khua môi mua mép nữa Nhanh lên đi Để tôi còn đi làm nữa Thế hay là cậu cứ đi làm đi Để em mang cho cô Huyền cũng được Bích vừa nói xong thì mình trừng mắt nhìn. Bích không dám nói thêm câu nào nữa. Nếu như cậu mà nổi giận thì xong đời nhé. Lúc mình vào trong phòng thì Huyền đã vội giấu đi cái bút. Anh cảm thấy rất không vui. Tuy nhưng mà cũng không nỡ mắng Huyền. Cảm giác sợ một ai đó ghét. Anh đã từng trải qua. Và nó không hề dễ chịu tí nào cả. Để có được vị trí như ngày hôm nay. Để được công nhận thì anh đã phải làm ngày làm đêm. Làm đến nỗi quên cả sức khỏe Có những ngày ta anh chẳng kịp ăn uống khi mà ra giúp vào trang trại bị mắc bệnh hay là những khi được mua mất giá anh phải chạy đônchèy đáo tìm nguồn ra cho sản phẩm trong trang trại những lúc cây cối trong trang trại bị bệnh thì cũng chính anh phải đi tìm người tìm thuốc về chứa Thời gian mà anh ở trong trang trại còn nhiều hơn ở nhà nữa Thời gian anh dành cho bản thân cho cảm xúc của mình Nếu như tính thì chẳng biết nó nhỏ đến mức nào. Bỏ qua tất cả những cảm xúc không tốt, anh nhẹ nhàng. Em đừng có chép mấy thứ đó nữa. Đến đây ăn sáng đi. Em chép xong cả rồi. Tôi đã bảo không chép nữa. Sao em cứ bắt tôi phải nặng lời với em như vậy? Em biết rồi à? Em ăn cháo đi. Ăn xem có vừa miệng không để tôi nói với Bích. Bích nấu ăn ngon lắm à? Hình như là em và Bích rất thân với nhau thì phải. Bích là người duy nhất thoải mái với em. Quan tâm chăm sóc em. Vậy còn tôi? Mình không biết tại sao mình lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Anh sau đó vội nói làng đi. Um, em ăn cho hết đi. Bây giờ thì tôi phải đến trang trại. Chắc là đến tối thì tôi mới về được. Em biết rồi à Không được chép mấy thứ vớ vẩn này nữa Nếu như em còn để cho bản thân mệt mỏi đến mức Sốt giống như hôm qua Thì tôi sẽ không bao giờ Mà thôi Tôi đi làm đây Mình đi chưa được bao lâu thì Bích đến Đến cả ánh mắt mà Bích nhìn Huyền lúc này Cũng khiến cho Huyền cảm thấy rất khác uhm, Bích làm gì mà cứ nhìn tôi sút như vậy Mặt của tôi dính cháo á Hay là gì thế Không phải đâu Tự nhiên em thấy màu hồng trên mặt của cô Thế nên em muốn nhìn thôi Màu hồng Hồng gì Màu hồng của tình yêu đấy Tôi cô nói thật cho em biết đi Có phải là tối hôm qua Cậu mình Ngủ lại phòng của cô có phải không Huyền không nghĩ ngợi gì cả Nhưng mà không hiểu sao khi Bích hỏi thì cô lại đỏ mặt Cô không trả lời Bích Thì Bích lại có cớ trêu chọc cô Sao cô nói đi Cô mình ngủ lại với cô thật á Ờ hai con bé này Nói năng kì cục như vậy Vậy là có phải Cô sắp có em bé rồi đúng không Em chúc mừng cô nhá Vậy là cô sắp được làm mẹ rồi đấy Ở bên ngoài có người làm rơi cái túi thuốc xuống đất, tay nắm chặt lại. Ánh mắt nhìn vào phía phòng của Huyền như muốn giết người đến nơi. Cô ta bỏ đi, không thèm nghe đoạn hồi thoại phía sau. Nói năng linh tinh, vớ va vớ vẩn. Anh ấy chỉ là ngủ lại đây thôi, không làm gì cả. Ừ, một nam một nữ ở chung phòng mà lại không làm gì cả. Cô bị làm sao thế? Bị thương như vậy Để làm được gì nữa Hơn nữa thành anh ấy cũng không Thế cô giải thích với em làm gì Em nói thật với cô nhé Cô phải chớp lấy cơ hội đi Nhân lúc cô còn đang bị thương như vậy Cô Minh thường xuyên đến phòng của cô Thế cô phải làm thế nào để cho cậu ấy rung động trước cô chứ Nhưng mà phải làm thế nào đây Tôi chưa từng yêu ai bao giờ cả Tôi không biết phải làm thế nào để có được tình cảm của người khác. Thế em cũng đã yêu ai bao giờ đâu. Cô hỏi em thì cũng như không. Ừ. Thế mà làm cứ như là rành lắm ấy. <cười> thế em thấy trong sách người ta bảo thế chứ em đã yêu ai đâu. Em còn đang phải làm trà nợ cho bà chủ đấy. Bích nợ tiền á. Nhưng mà sao lại nợ vậy? Em cũng giống như cô đấy. Cũng bị người ta bán vào đây. Nhưng mà người bán em đi không phải là cô gì chú bác. Người bán em là bố của em đấy. Ông ấy bài bạc, rượu trà, thiếu tiền, rồi bán em vào đây. Em còn phải làm lâu lắm mới có thể trả hết nợ. Nhưng mà chỉ cần trả hết nợ thì em có thể rời khỏi đây rồi. Em chỉ buồn cho cô thôi. Có lẽ cả kiếp này Cô đều phải làm dô của nhà này. Không có nhà để rời đi. Thế nên em mới bảo cô phải lấy được lòng của cậu Minh. Chỉ có đưa cậu ấy yêu thương thì cô mới có thể có được hạnh phúc. Bởi vì cô và em giống nhau thế nên em thương cô lắm. Nhưng mà em cũng chẳng giúp gì được cho cô cả. Bích nói một thôi một hồi thì mới chịu dừng lại. Nhưng mà Huyền biết là Bích thương cô thật. Ở đây cũng chỉ có mối mình Bích là thật lòng thôi. Huyền ôm lấy Bích. Cô muốn an hồi chia sẻ với Bích. Dù số phần của cô cũng chẳng hơn Bích là bao. Có khi còn thảm hại hơn nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Sau này thì cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn. Cô muốn em có cuộc sống tốt hơn. Thì cô phải chính thức trở thành bà chủ của cái nhà này mới được. Nói lình tình. Đã bảo là tai vách mạch rừng Thì chỉ cần cô có em bé Thì chuyện gì chả được Con người thì không thể nào Không có tham vọng được Cô cứ sống đơn giản như vậy thì sớm muộn gì Cũng bị người ta hại thôi Đọc nhiều sách quá rồi đấy Toàn nghĩ Linh tinh cả thôi Thế thôi Bích ra ngoài làm việc của Bích đi Cả người ta lại nói ra nói vào đấy Lúc này thì ở bên phòng của Thảo Tiếng đồ vật vỡ tan tảnh. Cô ta cầm bành hoa ném vào tường. Rồi lại cầm những không ảnh vứt xuống đất. Thậm chí cả ảnh cưới của cô ta và mình cũng nằm dưới chân cô ta từ lúc nào. Khốn kiếp. Các người, đều là lũ khốn kiếp cả thôi. Tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Nhất định, các người sẽ phải trả giá. Còn rảnh còn. Bố lão. Vừa mới đến đây thôi. Vậy mà có thể trao lên giường của anh ấy á. Được, tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác bị đẩy xuống địa ngục. Nhất định, sẽ không để cho mày sinh ra cái đứa nghiệt chủng đó. Tao, sẽ giết chết cả hai mẹ con của mày. Cứ đợi đấy đi. Cô ta nghiến răng, nghiến lời, nhìn không khác gì mụ phù thủy. Nếu như có thể giết chết Huyền thì chắc chắn cô ta sẽ làm ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Nhưng mà cô ta lại không thể làm như thế Cô ta không thể nào giết người Được sắp xếp Để sinh con cho nhà họ Trần được Đột nhiên thì cô ta nghĩ đến một chuyện Rõ ràng là cô ta có thể Tự mình sinh con cho Minh cơ mà Dù cho anh ấy không đồng ý Thì cũng không thiếu gì cách cả Tự nguyện không được Thì đành phải dùng đến thủ đoạn vậy Ngọc tình cờ đi ngang qua Ngay thế âm thanh lạ phát ra từ phòng của Thảo Thì dừng lại Cô ta sau khi xác định ở bên trong đó rõ ràng có người đang đập phá thì đôi môi khai nhích lên. Đúng là ngu ngốc. Cô ta gó cửa. Một lúc lâu sau đó không thấy ai đi ra cả. Cô ta liền lên tiếng. Thảo ơi! Là gì ba đây? Thế con có ở trong đấy không? Nghe thấy giọng của Ngọc thì Thảo mới đi ra mở cửa. Thảo vội vàng đóng cửa sau khi Ngọc bước vào trong. Dì đến tìm tôi làm gì? Đồng minh chưa bao lâu Đã trở mặt như vậy á Ai đồng minh với gì dì? dì đừng có nói linh tinh <cười> ngây thơ thánh thiền như thế để làm gì? Đối với ai diễn cứ diễn Chứ đối với tôi Cũng không cần thiết phải làm như vậy Vào chuyện chính đi Nhìn cái đống đổ vỡ này Chắc là vừa gặp chuyện không vui nhỉ Liên quan đến con dành con kia sao? Thì sao? Suy cho cùng thì dì và cô ta cũng đâu khúc mắc gì. Sao mà tôi phải tin là dì ghét cô ta và muốn giúp đỡ tôi chứ? Ghét một người cần gì phải có lý do. Nhìn ngứa mắt thì ghét thôi. Vớ vẩn. Rồi sao thì tôi cũng là bề trên đấy. Đừng có hỗn láo như vậy. Nếu như không có việc gì Thì dì đi ra khỏi phòng tôi đi. Tôi không có thời gian tiếp chuyển với gì đâu. Tâm trạng của tôi đang không tốt. Vậy nếu như tôi có thể giúp cô nhổ được cái gai trong mắt thì sao đấy? Lúc bấy thì chắc là cô có tâm trạng để nói chuyện với tôi nhỉ? Giúp tôi. Đến chính bản thân của gì con chẳng thể nào giúp được gì thì nói gì đến chuyện giúp đỡ người khác? Không những giúp Mà còn giúp được nhiều là đằng khác. Tôi là người đến sau không có lợi thế. Nhưng mà còn cô? Cô là người đến sau hay là người đến trước? Bà có ý gì? Có ý gì thì cô tự hiểu đi. Bà đừng có nói vớ vẩn. Tôi là vợ của anh ấy. Là người được cưới hỏi đàng hoàng. Tất nhiên là tôi đến trước. Nhưng mà thật đáng tiếc. Cô lại không phải là người duy nhất. Tiếc thật đấy. Bà muốn công kích tôi á? Nói cho bà biết. Bà có thù oán gì với mẹ chồng tôi tôi không quan tâm. Đừng lôi tôi vào như vậy. Kể cả tôi có cánh Đã bay con danh đó ra khỏi nhà này sao? Tôi không hề có ý định đó. Tình cảm chị em tôi cũng rất tốt. Vậy nên, bà đừng có nghĩ giam ba cái điều vớ vẩn đó Rồi rụ rỗ tôi. Tình cảm chị em rất tốt. Buồn cười thật đấy. Bà cười gì thế? Cô đừng tưởng là tôi không nhận ra sự căm ghét trong đôi mắt của cô mỗi khi nhìn cô ta. Như thế thì sao? Đó cũng là chuyện riêng của tôi. Không liên quan đến bà. Và cũng không đến lượt bà phải quản. Hôn láo. Cái loại dám ăn nói sức sược như vậy á? Bà muốn nói với ai về cuộc trò chuyện này giữa chúng ta? Bố chồng của tôi hay là mẹ chồng tối Tính ra thì quan hệ giữa bố chồng tôi và tôi có khi là còn tốt hơn với bà đấy. Còn rành này? Muốn tốt cho mày, mày không thích là muốn kiếm chuyển á? Thì sao? Bà và mẹ chồng của tôi vốn dĩ cũng chả ưa gì nhau cả. Và tôi tất nhiên phải đứng về phía mẹ chồng của tôi. Hơn nữa, tôi cũng không cần bà giúp gì cả. Bà ra khỏi phòng của tôi đi. Mày? Được. Nhớ mặt của tao đấy. Đừng để tao bắt thóm. Nếu không... Nếu không thì sao? Nếu không thì làm gì được tôi? Ngọc tức tối bỏ ra ngoài. Cô ta cứ nghĩ, có thể lợi dụng Thảo để cho bà Kim phổng một vỗ đo. Thế nhưng không ngờ Thảo lại từ chối thẳng thừng như vậy. Cô ta đâu có ngủ Cô ta thừa biết Ai là người quyền lực nhất trong gia đình này Muốn ở lại đây thì đương nhiên Cô ta không thể nào phạm sai lầm Nhất là đối đầu với mẹ chồng Thì lại tàng không Cô ta bước từng bước về phía chiếc giường Ở dưới gối của cô ta Là một con búp bê nhỏ Trên người con búp bê có dính Một tờ giấy Ghi đầy đủ Ngày tháng năm sinh của Huyền Nếu con búp bê trong phòng của bà Kim Phụng Chỉ là thứ để bà ta thỏa mán thì con bút bê trong phòng của Thảo lại hoàn toàn khác. Cô ta dùng một loại bùa chú vô cùng độc ác. Chỉ cần cô ta đâm kim vào đâu thì cơ thể của người bị bùa sẽ đau đớn ở đó. Tao đành không làm như vậy đâu. Tuy nhưng mà ai bảo mày cướp anh ấy của tao? Ai bảo là mày ngủ với anh ấy? Tao sẽ không để cho mày có thai đâu. Đừng mơ nhé. Mày đang đau chân lắm có phải không Vậy thì tao cho mày đau thêm nữa Cô ta đặt con búp bê xuống Rồi sau đó lấy kim đâm vào bắp chân của con búp bê Cứ như vậy Đâm liên tục mấy phát Lúc này thì cây bút trên tay của Huyền Rơi xuống mặt bàn Gương mặt của cô nhăn lại Đau đớn đến mức Ngã xuống nền nhà Bích vội vàng chạy đến Muốn đỡ Huyền Thế nhưng mà cũng không thể nào đứng dậy được Cô ơi, cô sao vậy? Cô đau ở đâu á? Cô đừng làm em sợ như vậy chứ Bệnh cả Tôi không biết Vì sao lại như vậy nữa Tôi đau quá Tôi đau ở chân quá Vết thương ở chân của cô sao? Nhưng mà tại sao Lại bất chợt đau như vậy chứ À, đau quá Tôi không thể nào chịu được ý Huyền rái rùa giống như cá mắc càn Ở dưới nền nhà Từng cơn đau từ bắp chân truyền đến tay, rồi đến lưng. Cơn đau vẫn không chịu dừng lại. Và cô không thể nào chịu đựng khi cơn đau lên đến đỉnh đầu. Cô ngất liềm đi ngay sau đó. Bích nhìn thấy Huyền bị như vậy, thì vội vã chạy ra ngoài hô hoán. Có ai không? Cứu cô Huyền với. Cô ấy ngứt rồi. Có ai không? Ai cũng vội vàng chạy đến phòng của Huyền. Chỉ có duy nhất mình Thảo đứng ở phòng mình nhìn ra. Dáng về vô cùng bình thản Đau lắm có phải không Vậy thì tao sẽ cho mày cảm nhận cơn đau này Đến cuối đời Rồi thì mày sẽ cảm nhận được Thế nào là đau đớn đến chết dần chết mòn Lúc này thì mình từ trang trại Vội vã trở về sau khi biết tin Anh muốn đưa cô đi bệnh viện Thế nhưng bà Kim Phùng không cho Bà nói Chuyện này không thể nào để lộ ra ngoài được Mình chống lại sự cố chấp của bà ấy Mẹ bị sao thế Cô ấy bây giờ bị ngất Không biết tình hình thế nào Mẹ không cho con đưa cô ấy đi viện Là có lý do gì vậy Còn bé vừa mới ở đây một thời gian ngắn Nếu như bây giờ lộ ra ngoài Nó ốm đau bệnh tật Thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình chúng ta đấy Mẹ đừng nói mấy thứ vớ vẩn đó với con Mà người mới là quan trọng Danh dự đôi khi không là gì cả Hơn nữa Chuyện cô ấy ốm cũng không hề ảnh hưởng gì đến danh dự của cái nhà này. Mình gạt bỏ hết mọi thứ đưa Huyền đến bệnh viện. Cô được đưa vào phòng cấp cứu, thế nhưng khi đến bệnh viện thì cô lại tỉnh táo khỏe mạnh nhưng không có gì xảy ra, ngoài trừ vẫn còn hơi đau ở vết thương cũ. Bác sĩ làm tất cả kiểm tra, kết quả cho thấy Huyền không hề có bất cứ bệnh tật gì trong người cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì chúng ta có thể cảm nhận rõ là hình như là cậu Minh cũng đang dần dần có những cảm xúc khác là dành cho Huyền. Và giờ đây thì Huyền sau khi cô ấy phát hiện ra những sự thật dối trá trong căn nhà này thì dần dần cô ấy cũng đang thay đổi. À, quả thật không ngờ là Thảo, cô ấy lại chơi bùa với Huyền như vậy. À, tập truyền này có một chi tiết đó là khi mà Thảo À, nói rằng nếu như hình nhân ở trong phòng của bà Kim Phụng chỉ là giúp cho bà ấy thỏa mãn, à, thì hình nhân của cô thì lại khác à, thế nhưng mà không hiểu vì sao anh Sa lại có một suy nghĩ, một thắc mắc với một người phụ nữ không hề đơn giản như bà Kim Phụng, trong khi bà ấy lại còn có quan hệ với bà Min tức là bà Thị Cúng nữa, thì liệu rằng hình nhân đó đơn giản là để thỏa mãn thôi sao, hay là nó còn nhắm vào một ai khác nữa Và câu chuyện tình yêu giữa Huyền và cậu Minh Tiếp theo sẽ có những diễn biến như thế nào Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ Những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Dậu Và vẫn là một thông báo quen thuộc Sau khi lắng ngay xong thì quý vị Hãy dành một chút ít thời gian Để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé Ngoài ra thì nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa Thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh trở Tình Hiện tại trên kênh trở thành đang phát sóng bộ chuyện nước mắt kiều nữ, và bộ chuyện này thì đang đi vào giai đoạn rất nhiều tình tiết mới mẻ được mở ra. Chính vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.